đừng xong gọi kiệu phu đưa mình vào cung. Lúc này cô đang đi dạo ở hoa viên. Những đóa hoa tranh nhau tỏa hương, cô nhẹ nhàng đi đến bên một đóa hoa chạm nhẹ, cánh hoa liền rơi lả tả. Khóe miệng cong lên, cô cười khổ. Có những đóa hoa rất đẹp, rất thơm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ rũ Chỉ còn trơ trọi cành lá xanh um. Nhưng lại có những đóa hoa không xinh đẹp. Mùi hương nhẹ nhàng. Nhưng nó lại kiên cường. Gió mưa không thể quật ngã. Còn cô thì sao? Sẽ là một đóa mấu đơn kiểu diễm, mỏng manh. Hay là một đóa hoa giải kiên cường? Cô bỗng thấy nhớ người nhà. Ông bố ngốc nghích thương con. Người mẹ ít khi cười. Và cả ông anh yêu quý. Họ sống tốt chứ. Sẽ đau lòng vì cô chứ. Ông bấu ngốc sẽ như thế nào. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra một nhân ảnh. Khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt sáng. Đôi môi mỏng. Đó là hắn triệt hạo. Cô kinh hoàng. Từ khi nào hắn đã xâm nhập vào suy nghĩ của cô. Cô xua đuổi hắn khỏi suy nghĩ mình. Nhưng càng xua đi, nhân ảnh hắn hiện ra càng rõ. Cô nhớ nụ cười hạnh phúc của hắn dưới những cánh hoa trắng muốt. Nhớ nụ cười của hắn khi bắt được cô. Cô nhớ. Nhớ tất cả. Làm sao đây? Cô đang bị sao thế này? Trong lúc cô hoang mang, một nhân ảnh màu lam bước tới. Âm thanh của phỉ thúy và châm vàng cùng vào nhau kêu đinh đinh đăng đăng. Cô nhớ mày lên, lười biến vé mắt lên dung nhan vốn diễm lệ nay trở nên phàm tục đến khó coi. Cô nhăn mày ngấm nghĩ cô ta hay thật, là ta, ta nguyện đầu hàng. Thấy cô nhăn mày, đường song vui sướng thầm nghĩ xem đi, ta cũng không thua kém ngươi. Ngươi cũng tự biết rồi đó sao Ha ha ha Vị này chắc là cổ phi nương nương Đường song xin ra mắt cổ phi nương nương Kéo kéo bộ váy Đường song cúi cách đầu đầy châm vàng U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Cô chỉ liếc mắt nhìn đường song một cái Rồi lại quay sang nhìn những đóa hoa khác. Hoàn toàn xem đường sông như vô hình. Hứ, lần trước ngươi tìm ta ra uy, ta còn chưa đáp trả lại ngươi đâu. Chưa nhận được lệnh. Đường sông đành quỳ tiếp. Trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi to tướng. Lớp phấn chảy ra theo mồ hôi ngày một nhiều. Cô ngắm hoa trán, Liếc mắt sang đường sông, nói Đứng lên đi Tả nương nương Đường sông vội vàng đứng lên, đứng quá nhanh đạp trúc tà váy, ngã dầm xuống đất Cô nhìn hết một màn, cố nhìn cười Ta đã cho ngươi đứng lên, sao lại còn nằm Nếu ngươi thích nằm ngoài này, ta sẽ cho ngươi nằm vài ngày cho thỏa Không, đường song đứng lên ngay. Đường song chật vật đứng dậy. Gương mặt ả phấn son lòe lòe nay bị lem ra theo mồ hôi. Không những vậy, đất cát vẫn còn vương trên mặt ả. Cô nhíu nhíu mày, ăn để nhất mỹ nữ của kinh thành có khác, khó coi cũng vào hàng bậc nhất. Hai ả nô tì đứng cạnh đường sông Hoàng hốt lấy khăn tay ra giúp chủ tử chỉnh sửa dung nhăn. Ngay lúc đó, một tiếng hô bén nhọn vang lên. Hoàng thượng giá lơ, à, mơ, mơ, mơ, mơ, mơ, mơ. Sắc mặt đường sông lập tức thay đổi, còn cô chỉ lạnh nhạt liếc qua một cây rồi lại tiếp tục ngắm hoa.